Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 55, hồi 27, tử quỷ, phần tiếp. Không thấy hắn có món binh khí gì cả, nhưng trong lưng áo của hắn lại nổi một vòng dễ dập vào mắt thiên hạ, chứng tỏ đó là món binh khí ngầm cuộn lại. Cái tử điếm của lão Tôn Gù có 5 chiếc bàn, bốn tốt người ấy đi vào coi như không khí trong quán bị giặt hẳn vào. Lão Tôn Gù lăn săn lít xít Coi bộ lão mệt ngất ngư Có lẽ lão mong ngày qua đừng quá đông như thế Bốn tốc người này uống rượu Một cách nhâm nhi Họ nói năng rất ít Họ chỉ dì dầm từng tốc riêng nhau Y như họ sợ tốc khác nghe thấy chuyện của tốc mình Lão Tôn Gù càng thấy mỗi tốc Đều mang theo một cái gì khác lại Không giống như những người khác qua đường Chỉ nghỉ chân ăn uống thường ngày Những tốc người này Có lẽ chưa tốc nào đến quán lần nào cả Uống qua vài tuần rượu Người mặt đỏ mang ngọn trường thương Cứ nhìn chầm chầm vào cô gái tóc bím Cháu của lão giả tóc bạc Gã thiếu niên mặt đỏ này Coi trường cũng hơi cạc cũng nên Có lẽ là kể từng đi đó đi đây Cô gái tóc bím xem trường cũng khá giản dĩ Cô ta không xem cái nhìn chầm chọc Của gã thiếu niên là khó chịu Như những cô gái khác Nàng xem chuyện đó rất thưởng tình Nhìn một hồi Gã thiếu niên mặt đỏ vụt cười Cô nương Có phải là người đi hát thuê không nhỉ Cô gái lắc đầu Hai cái bím tóc theo cái lắc đầu đong đưa qua lại Càng làm cho vẻ dễ nhìn của cô ta nổi hẳn lên Gã thiếu niên mặt đỏ lại cười Cho dầu không phải là người đi hát thuê Nhưng chắc cũng biết đôi ba bài chứ Nếu hát nghe khe khá Thì ở đây chắc được thưởng nhiều đấy Cô gái tóc bím nhất môi mỉm cười Chúng tôi đâu có biết hát Chỉ biết nói thôi Gã thiếu niên mặt đỏ hỏi Nói cái gì vậy? Cô gái tóc bím nói Nói chuyện... Kể chuyện ấy mà Cả thiếu niên mặt đỏ cười lớn <cười> Cũng hay lắm Nhưng... Kể chuyện gì đấy? Có biết chuyện... Hậu hoa viên tài tử... Ngộ gia nhân? Hoặc... Con gái nhà quan... Gieo cầu... Kén chồng... Không? Cô gái tóc bím lại lắc thở Không... Chúng tôi chỉ biết kể về những chuyện Những tin tức chấn động giang hồ Những chuyện quan trọng gần đây trong trôn võ lâm Đảm bảo là những chuyện mới mẻ nhất Sôi nổi nhất Gã thiếu niên mặt đỏ vỗ tay Hay Như thế thì còn gì hay hơn nữa Nhất định những chuyện như thế Thì chư vị Có mặt nơi đây đều hết sức hoan nghênh Kể đi cô nương hãy kể đi Cô gái lắc đầu Tôi đâu có biết Ông tôi biết chứ Trừng mắt nhìn về phía lão già, gã thiếu niên mặt đỏ cao mày Thế cô biết cái gì? Cô gái tóc bím đảo đôi mắt thật nhanh và mỉm cười thật dịu. Tôi ấy à? Tôi chỉ giới thiệu ông tôi thôi mà. Đôi mắt long lanh của cô gái chớp lên làm cho gã thiếu niên mặt đỏ muốn rụng rời. Gã nước nước bọt khan hai bà cái. Người đàn bà áo xanh có dáng đi uốn éo khi nãy hất mặt lên. Kể chuyện gì thì kể đãi đi cho rồi, ở đó mà liếc qua liếc lại. Cô gái tóc búi không giận, lại cười. "Ông ơi, ông nói một đoạn đi ông. Dầu gì, chắc cũng kiếm được ít uống rượu." Lão già tóc bạc lim dim đôi mắt, lão uống một hớp rượu, hút một hơi thuốc rồi mới khàn khàn vô chuyện. "Cháu nghe nói đến cái tên Lý Tầm Hoan không?" Những người có mặt trừ gã thiếu niên mặt đỏ mê gái ra Còn thì không ai chú ý đến cặp ông cháu này cả Nhưng khi nghe đến tên Lý Tẩm Hoàn Thì y như lỗ tai của họ cùng nhấp loạt cương lên Cô gái tóc bím nhìn ông lão cười cười Tự nhiên là cháu có nghe rồi chứ Tức là cái vị thám hoa họ Lý Cái con người hiệp nghĩa khinh tài ấy chứ ai Cô ta nhào mắt nói tiếp Nghe nói Từ nhỏ đã nổi danh là tiểu Lý Phi Đao Con dao nhỏ trong tay hắn bay ra không bao giờ sai bậy Kể cho đến bây giờ Chưa có một ai tránh khỏi ngọn đau ấy Cầu truyền thuyết đó Không biết có thật như thế Hay là thiên hạ tán dóc hả ông Lão già tóc bạc phun phỉ khói thuốc Nếu người không tin Thì cứ hỏi sinh hồ Bá hiểu sinh Hỏi cực lạc đồng tử Thì sẽ biết chuyện đó là truyền thuyết Hay là sự thật Cô gái tóc bím hỏi Bá hiểu sinh và cực lạc đồng tử Đều chết vì ngọn đau của họ lý à Lão già tóc bạc gật đầu Đúng thế Họ đã chết hết Vì họ không tin tiểu lý phi đào Cô gái tóc bím rụt vai thẻ lưỡi Cháu không dám không tin chuyện đó Ai không tin chuyện đó là ngu Gã bớt xanh trên mặt Khịt một tiếng trong lỗ mũi Mặt hắn như giải thêm ra Nhưng mọi người đã bận chú ý tới hai ông cháu, cô gái tóc bím Nên không thấy sự đầy thổi nơi con người hắn Tất cả lặng in thìn thít Để nghe câu chuyện hình như đối với họ vô cùng hấp dẫn Gã tử quỷ cũng lặng thinh Nhưng khác ở chỗ, gã lặng thinh không vì mê nghe Mà hắn gục trên bàn ngủ tự bao giờ Lão già tóc bạc hút thêm hai hời thuốc Uống một ngụm nước trà chép miệng Chỉ tiếc một điều Là người anh hùng hào kiệt như Lý Tập Hoan Đến này cũng chết tuốt luôn Cô gái tóc bím trốn mắt Chết rồi hả ông Ai có bản lĩnh giết được hắn thế Lão già tóc bạc nói Không ai có bản lĩnh đó hết À quên Có bản lĩnh giết được hắn Chỉ có một người mà thôi Cô gái tóc bím hỏi rồi Ai, ai vậy ông Lão già tóc bạc nói một cách tự nhiên Đó là chính bản thân của hắn đấy. Đôi mắt to của cô gái tóc bím mở to hơn nữa và cô ta bỗng bật cười. Tự hắn làm sao hắn được? Như vậy nghĩa là hắn vẫn còn sống nhăn. Lão già tóc bạc hắt hơi một tiếng. Cứ kể như hắn còn sống nhưng cũng không hơn là chết bao nhiêu. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Cô gái tóc bím cũng thở dài sườn sượt, thật long Nằm vụt hỏi Ông ơi Trừ Lý Tầm Hoan ra Còn ai đáng gọi là anh hùng Hảo Hán nữa không Lão giả tóc bạc hỏi lại Người có nghe nói đến cái tên Tiểu Phi hay không Cô gái tóc bím câu mày như cố nhớ Hình như cháu có nghe qua rồi thì phải Đôi mắt long lanh của cô ta đảo lên Nghe nói kiếp pháp của con người ấy nhanh lắm Trên đời này không có một người thứ hai nhanh như thế nữa Không biết chuyện ấy có thật hay không ạ Lão giả tóc bạc không trả lời mà hỏi lại Võ công của thanh ma y khóc như thế nào Cô gái tóc mỉm nói Trong quyển sách nói về những món minh khí lợi hại Thì thanh ma thủ đứng vào hàng thứ 9 Dùng món minh khí ấy Tự nhiên là võ công của thanh ma y khóc Đâu phải tâm thương ạ Lão giả tóc bạc nói tiếp Ngân tiêu lào tử Thiếu lâm đơn cứu Đặng quang minh Triệu khôi Những người đó võ công ra sao Cô gái tóc bím nói Họ đều là những cao thủ số 1 trên giang hồ Ai ai cũng biết rõ Lão giả tóc bạc cười Nếu kiếm pháp của tiểu phi không nhanh Thì những người ấy Làm sao lại bị hại vào tay của hắn Cô gái tóc bím hỏi Ông ơi hiện nay cái vị tiểu phi ấy ra sao Lão già tóc bạc thở ra Hắn cũng y như Lý tầm Hoan Nghĩa là tự nhiên mất tích Nhưng không ai biết Tình tức của hắn như thế nào Chỉ nghe rằng Hắn và Lâm Tiên Nhi mất tích cùng một lượt Cô gái tóc mím chồng mình tới hỏi Lâm Tiên Nhi Lâm Tiên Nhi nào Có phải người đã được thiên hạ võ lâm mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đó không ông? Lão già tóc bạc hấp hái mắt. Chứ còn ai vào đây nữa? Gã thiếu niên trợt bật cười. Cầm mắt của gã hái diễu cợt. Gã nói. Thiên hạ đồn rằng, kiếm pháp của tiểu phi, tiểu đao của họ lý, cao lắm. Thế mà bọn họ lại mai một vị danh vị dưới bóng gia nhân. Thế... Còn đáng là vì anh hùng hay không? Bỗng, bốc một cái Đầu gã thiếu niên quẹo qua một bên Không biết gã mặt ngựa có bớt xanh ra tay nhanh như thế nào Chỉ thấy gã sửng sững đứng giữa tưởng điếm như từ dưới đất chui lên Hay từ trên trời rơi xuống Gã lừa cặp bắt lạnh tanh về phía bàn của bọn người cùng phe với gã thiếu niên Gã chậm chậm nói Các người sắp bị giết đến nơi rồi Mà còn hoanh hoang được à? Lúc ấy Từ bàn tay của gã thiếu niên, bước ra một người, tay cầm một ngọn thương. Y bước đến đứng đối diện với gã mặt ngựa có bớt xanh. Cô gái tóc nói lớn, cô ngây thơ nhưng không biết sắp có một cuộc giao đấu xảy ra. Hai đối thủ đang nhìn nhau kì ông, coi bộ hôm nay thế nào cũng có cảnh cáo nhiệt. Mọi người trong tử quán dồn ánh mắt về gã mặt ngựa. Thân thể của gã cao lêu nghêu, khô đác như người bệnh hoạn, làm sao đấu lại tiểu bá vương Dương Thừa Tổ? Gã mặt ngựa lầm lì Hướng về cô gái Nói mà làm Như chẳng thấy tiểu bá vương Dương Thừa Tố Đang đứng trên ảnh trước mặt mình Trong võ lầm có nhiều hạ người Nhưng hạng người như thế Làm sao xứng là đối thủ của ta Ta chỉ dạy cho các người biết Để từ dây về sau ăn nói phải nghẽ độ nghe chưa Vừa nói Hắn vừa trầm trọng quay trở lại bàn Thông rong như người vô sự Tiểu bá vương Dương Thừa Tố cùng hét lớn Đứng lại Người hãy nói xem Ai là kẻ muốn giết bọn ta Người có bớt xanh nơi mặt không quay đầu lại Hắn nói một cách thẳng nhiên Kẻ muốn giết các người Sắp đến nơi rồi đó Tiểu bá vương Dương thừa tố Khi nói thì ngọn thương trong tay Đã cùng một lúc nhoáng lên Và người có cái bớt xanh khi nói Cũng lại nhít cánh tay lên Ngọn thương làm niên danh phận của tiểu bá vương Dính cứng vào nách của hắn Như bị hai thành sắc to kẹp lại Dương thừa tố dùng toàn lực Hai tay nắm cán thương sángng rất giật lại nhưng càng sáng sức mặt hắn càng đỏ như gấp 9 mà cây thương vẫn cứ dính vững trong nát của đối phương dáng điệu và sắc diện của tiểu báo Phương bây giờ chồng thật vô cùng cảm hại người mất xanh nơi mặt vẫn thản nhiên như lúc ban đầu tùy tạ cho biết trước như thế nhưng các người không chốn được đâu cứ yên lặng mà ở đó đi vừa rất câu hắn vụt nhíchch tay cây thương sút ra làm cho Dương thừa tố mất quân Ngã ngửa ra sau Nếu thủy xà hồ mị không lệ tay đứng đỡ Thì có lẽ bàn ghế cũng sẽ theo cái gã của hắn Mà đổ ngã theo luôn Và khi nhìn lại cây thiết thương của tiểu bá vương Ai nấy cũng kinh hồn Cây thường sắp đã gãy lạc đôi Người có bước xanh Nơi mặt từ từ ngồi xuống Và từ từ rót rượu nhâm nhi Y như không có chuyện gì xảy ra Tất cả những người có mặt vụt lầm lỉ không nói Tự nhiên Họ dần được cơn nóng của tiểu bá vương bởi vì họ biết đối với người có vết xanh nơi mặt, con nóng cũng không làm gì hơn được. Họ đang đo đắn ước lượng cho kỹ càng. Nếu muốn ra tay, ít nhất họ cũng phải kết hợp với nhau trước đã. Bằng tất cả những điều đang thắc mắc, họ chưa đoán được người có vết xanh nơi mặt là ai. Bằng võ công của hắn, tự nhiên hắn phải là một võ lâm cao thủ. Nhưng tại sao họ chưa từng biết mà cũng chưa từng nghe tiếng? Và những người sắp tới để giết những tên mà hắn vừa kể là ai? Hắn với kẻ đó là đồng bọn hay là địch thủ Không ai bảo ai Tất cả cũng đưa mắt nhìn ra ngoài sân Họ cảm thấy Cuộc hội ngộ hôm nay Dường như đã báo hiệu những gì nguy hiểm lắm Và những chuyện sắp xảy ra Có dinh nếu gì đến bên trong tòa trang viện Của Lý Tẩm Hoan Không khí lặng trong Một không khí lạnh lục dễ sợ